Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nước da gã xanh mét như người bị sốt xét kinh niên Chưa chỉ giết căn bệnh Hàm răng hơi hô Luôn luôn đưa ra khỏi đôi môi thâm xịt vì ám khói Công nghĩ gã may mắn lắm mới lấy được người vợ như Yến Thế mà gã hình như vẫn chưa thỏa mãn Còn lăm le ngắm ngé luôn cả của em vợ Công trật thấy ướt ức và muốn vòng xe trở lại Chửi vào mặt Tùng cho hả giận Nhưng nghĩ thêm một lúc, chàng lại đổi ý và cho rằng chính Khanh mới là người đáng trách, bởi nàng sợ thằng anh rể một cách quá đáng khiến gã cứ tiếp tục lấn át. Đối với đa số những cô gái mới lớn ở hải ngoại, cha mẹ còn chẳng có khi lo nào, huống hồ là anh chị và nhất là anh rể. Chàng biết có những trường hợp anh rể chỉ nói nặng em vợ vài câu, em vợ đã gọi ngay cảnh sát và thừa về tội sex abuse. Xã hội bên này người ta rất dễ tin chuyện abuse. Mắng một đứa con nít cũng có thể ra tòa, huống chi lại dám mắng cô em vợ. Chỉ có gia đình Khanh là hết sức lạ lùng. Y như Tùng là chồng của cả hai chị em. Công thở dài và địn bụng, nếu có dịp gặp lại Khanh, chàng sẽ lớn tiếng sỉ và Khanh về cái tội ngu si lúc nào cũng tuân phục Tùng. Một ngày qua đi lòng đầy bất dứt, công không tìm được câu trả lời là Khanh có thiện cảm với chàng hay không. Chàng lại càng hối hận vì đã dám đến nhà Khanh, thế mà lại quên hỏi số điện thoại. Cả ngày công cứ quanh quẩn trong nhà hy vọng Khanh sẽ điện thoại cho chàng, nhưng chàng chờ cả tuần đấy không thấy tăm hơi gì nữa. Những ngày kế tiếp, công nhiều lần tự nhủ phải dứt khoát quên Khanh, nhưng nỗi buồn nỗi nhớ cứ vấn vương mãi từng cơn thậm chí có hôm chàng lặng lẽ đến trước cửa nhà Khanh, đậu xe ở một chỗ khuất xa xa, rồi ngồi trong đó nhìn ra, chỉ để được trông thấy Khanh lúc nàng đi học về. Và chàng trông thấy thật, nhưng chàng càng thất vọng hơn, bởi vì Khanh kẻ kẻ đi bên Tùng, bước xuống xe bus sánh vai vô nhà. Có lẽ đúng như lời Khanh nói, Yến đã đi làm, chỉ còn Tùng và Khanh cấp sách đến trường. Chàng bâng khuôn hình dung ra cảnh tượng Tùng và Khanh ngày ngày gần gũi bên nhau, đi chung, học chung và ăn trưa chung tại trường. Trong khi đó thì Yến cậm cụi làm việc trong nhà máy, tháng tháng mang tiền về nạp cho Tùng để Tùng dòng chơi với cô em vợ. Công thích tội nghiệp cả hai chị em đã ngu mũi trao thân gửi phận cho thằng mất dạng. Một tháng sau công hỏi thăm lung tung mất những cả tuần lễ mới tìm ra được số phone của Khanh. Lý do là vì chị em nàng mới sang định cư Là ít giao tiếp Cho nên công hỏi ai họ cũng trả lời là không biết Mãi đến khi tình cờ gặp một người làm chung chỗ với Yến Chàng mới nhờ hỏi Lấy cớ có việc quan trọng cần liên lạc Người ấy mới giúp chàng Có số phone rồi Công lấy hết can đảm gọi tới nhà Khanh Nhưng không may Lần đầu liều lĩnh đã gặp ngay Tùng Công nói Dạ tôi là công chợ tôi gặp khách hàng ạ. Giọng Tùng lạnh nhạt như thường lệ. Nó bận lắm, không tiếp chuyện ông được. Công vừa ngượng vừa buồn, ấp úng nói: "Thôi thôi để, để để lúc khác tôi gọi lại." Trước khi gác máy, Tùng quần vứt vác thêm một câu khá nặng nề. Ông đến nhà khác mà giảng đạo, chúng tôi nghe ở nhà thờ đủ lắm rồi." Và gã buông điện thoại thật mạnh như muốn đập cái ống nghe vào tai công. Tràng đứng dậy, Nam chất bàn tay, nghiến răng đấm mạnh vào tường để tỏ một thái độ dứt khoát là từ nay không thèm liên lạc với cái gia đình bất thường đó nữa. Nhưng ít lâu sau, công bóng nhận được điện thoại của khách. Giọng nàng rất hớn hở khi báo tin cho công. Ông công đấy phải không? Khách này ông? Tôi đi làm rồi. Công cảm động lắm. Bao nhiêu nhung nhớ tưởng đã tắt liệm như đống tro tàn, nay lại bùng lên mãnh liệt, chàng hồi hộp Hồi, nhị Tích Mộc. Tôi tưởng cô quên tôi rồi chứ? Vâng, tôi có nhớ ông đâu. Công việc nhàn quá, thành ra tôi chợt nghĩ đến gọi phone cho ông đây. Công thoáng buồn, nhưng chàng lại tự trấn an ngay rằng đó chỉ là lối nói chuyện khách sáo, chứa đựng nhiều giả tạo của khanh mà thôi. Nếu không thích chàng thì làm sao khanh nhớ được số phone của chàng? Chàng đổi đề tài đưa ra một đề nghị để thăm dò tình cảm của khanh đối với chàng chàng nói: "Cô Khanh ơi, tôi đang vội viết cho cô lá thư đây thì may quá cô lại điện thoại tới." Cục cô, cô cứ để yên tôi nói. Hết. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net